Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hằng ngày tôi phải thức từ 2 giờ sáng để đi cho kịp chuyến hàng. Tôi không biết ở đây họ gọi là nghề gì, nhưng mà người miền Bắc thì gọi là dân củ dạng. Chúng tôi là những con dạc ăn đêm. Chúng tôi thồ từng bao đựng cát khoảng chừng 50kg đi qua một đoạn đường gần một cây số mà nhảy chỉ nhận được một ít bạc lẻ. Thôi kệ, vậy đó. Mà ba cha con chúng tôi cũng đắp đổi sống qua ngày, bữa rau, bữa cháo. Hôm nào đi tải hàng mà gặp được người chủ tốt, thì chúng tôi được xem như có được vài đồng mua vài lít gạo đem về Còn bằng ngược lại, thì coi như chúng tôi làm không công, mà không khéo chúng tôi bị bắt giam vì cái tội tiếp tế cho con buôn, con buôn tải hàng trái phép. Nếu mà bỏ chạy, Có khi có thể bị bắn chết nữa. Tôi vẫn còn nhớ, có một hôm mưa to gió lớn. Khi chúng tôi tải được vài chuyến hàng thì bị động. Công an biên phòng, thuế vụ, tài chánh ập tới. Thế là chúng tôi dứt những kiện hàng tháo chạy để thoát thân. Chúng tôi chạy trốn và chờ tình hình êm dịu lại. Chờ trạm canh gác kiểm soát tự phát này rút đi, thì chúng tôi trở lại tải hàng nằm chờ cả ngày trời mà trạm kiểm soát vẫn còn ở đó biết sao bây giờ chúng tôi đành phải lủi thủi đi về coi như là mình làm không công cho cái ngày hôm đó tôi và hai anh bạn cùng nhóm phải trở về tay không trước khi rời nhà sáng nay tôi chỉ có mang theo hai nắm sôi với chút đậu phộng trộn đường trộn với đường cát buổi trưa tôi chỉ dám ăn một nắm sôi Rồi còn để dành một nấm xôi định bụng trên đường về mà ăn. Trong khi cố chạy tránh sự truy đuổi của nhà chức trách, tôi đã dứt cái vỏ sách cùng với nấm xôi để dành ăn trên đường rồi. Trên đường về nhà, phần vì mưa lạnh, phần vì đói. Chúng tôi bước cao, bước thấp đi thất thiểu như những con ma đói. Cũng may là khi đi ngang qua một khu đất, chúng tôi thấy có một cái mộ. Có một ít trái cây và bánh mà... Gia chủ còn để lại ở bên một Đói quá Bà chúng tôi vội lấy ăn Mà quên khấn giái Xin người ta Do cái đói mà ra Vậy đó Mà trời ơi Tôi mới vừa ăn xong Là tôi bị tào tháo đuổi không kịp cởi quần Còn anh bạn kia thì cứ ôm ngực Mà la nóng như có ai đó đặt cả Chậu thăng hồng lên ngực của anh ấy Rồi thì bóng của một người đàn ông xuất hiện Ông ấy nội cái nón lá, mặc bộ đồn màu trắng, tóc xõa bay qua bay lại, rồi đưa hai cánh tay ra đánh vào chúng tôi, đòi chúng tôi phải trả những cái lễ vật mà chúng tôi đã đánh cắp mà ăn. Làm sao bây giờ đấy? Chúng tôi đã lỡ ăn hết rồi. Rồi không biết một cái bàn tay vô hình nào đó, túm lấy cổ của một anh trong nhóm, rồi cái người đó đó nâng anh ta lên chừng hơn nửa thước. Rồi bất thần quăng anh ấy ra xa, giống như là quăng một trái banh vậy. Anh bạn này văng ra xa, rớt xuống đất một cái bịch, như là cái tạ lúa rơi xuống đất. Anh ta hết hồn hết dứa, lò mò đứng dậy rồi chạy. Anh ta chạy trối chết, không dám ngẩng mặt hay là ngoái cổ nhìn lại, coi ai đã liện mình. Còn tôi và anh bạn còn lại đứng chết trân tại chỗ, và hứng chịu những cái tác tai như trời giáng Mắt chúng tôi nổ đom đom. Chúng tôi cố chạy thoát thân, nhưng mà không tài nào chạy được. Đôi chân của chúng tôi như là có keo dán chặt xuống mặt đất, không tài nào nhúc nhích. Chúng tôi quá hoảng sợ vô quỳ xuống mà van sinh tha mạng. công bệnh cái bóng ma ấy, cười vang lên, rồi biến mất. Mặt mày chúng tôi xanh dần, cắt không còn một chút máu. Tay chân bị cào xước, máu tươi còn tung ra. Cả ba chúng tôi đỡ nhau từng bước dìu nhau trở về nhà. Mặt mày bị bầm dập hết. Đứa thì sưng đầu, đứa bị tét miệng, mặt thì chảy máu. Và chúng tôi nằm liệt giường cả tuần lễ. Sau đó vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi phải trở lại cái kiếp dạc ăn khuya ấy. Nhưng chúng tôi tránh không có dám đi ngang qua nơi có cái ngôi mộ đó nữa. Để được yên thân chúng tôi chọn đi con đường khác hôm ấy vừa mới rời nhà khi mà đi chưa tới con lộ lớn chỉ mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.